Các bạn đang nghe tại đọc chuyện trong lòng dùng là răng rối rắm mới vừa rồi nhất thời xúc động gọi điện thoại cho nhan như rốt cuộc là làm đúng hay là sai cô ta nằm vật ra giường kéo chăn kín đầu muốn ngăn cách vấn đề đau đầu này mà trong lúc đó thủy kiều mẫn vừa trở về phòng đã bất mãn nhúng mày với chồng vừa rồi anh không nên nói như vậy đối với mệt nha làm tổn thương người ta quá đáng mà nó nói em như vậy thì không làm tổn thương em sao chỉ có em l à ngu ngốc thôi vẫn còn ở đây ngây ngốc mà giúp nhà đầu kia nói chuyện đồng tuấn giật kéo cô cùng ngồi xuống ghế nhưng dù nói như thế nào thì cô ấy cũng là em gái của anh Lại vừa là bạn vừa của học em k h ô n g cần p h ả Bản i nói lặng lời lặng như cô ấy như vậy. thật í n lương thiện của kiều mẫn lại thiện Mẫn cùng tinh tế. Em nha, Thùy phát tế. t huy h Kiều của Em vô sự là một cô bé ngốc mà anh là quan tâm đến em đó nếu về sau nó ngoan ngoãn tôn trọng em thì anh sẽ không trách cứ nó nữa tuấn ra đà anh là thật tốt thùy kiều mẫn n g u ngốc hề hề mà nói với hắn tình hình như bây giờ không có một chút nào giống như đan thanh nói anh là tiếu diện hồ cả sao chứ đàn thành là bạn của em sao cô ấy nói anh là tiếu diện h ộ ư đồng tuấn giật mỉm cười nhìn về phía cô đúng vậy nha cô gái ngốc ngoan ngoãn mà gật đầu đàn thành chính là bạn tốt của em lại rất là xinh đẹp vào hôm chúng ta kết hôn em có mời cô ấy tới cô ấy nói anh bề ngoài ôn thần dễ gần nhưng thực tế là hồ l ê xào hoạt rất là khó sống chung đó xem ra cô ấy tuy đần đần nhưng lại rất biết kết sao bạn bè đồng tuấn giật tuyệt không quan tâm người khác đánh giá về anh như thế nào trừ bỏ cô ra vậy thì em cho rằng anh thật sự là như thế nào chứ tuy kiểu mẫn trột xạ cười gượng hai tiếng rồi sau đó ngoan ngoãn mà trả lời hắn em cũng cho rằng anh là một người rất khó chung sống cũng là một người đàn ông rất là nguy hiểm tại sao chứ đồng tuấn giật không có tức giận ngón tay đ u ù i bấn đuôi, đuôi tóc của cô không một chút để ý hỏi lần đầu tiên em gặp mặt anh ở phòng anh anh có nhớ không người đàn ông này đang chơi đùa với tóc thật là vui vẻ gật đầu một cái thủy kiều mẫn lại tiếp tục nói mặc dù trên mặt anh mang theo nụ cười nhưng mà trong ánh mắt của anh một chút nụ cười cũng không có ngược lại còn có một chút lạnh lùng cô đơn tuần thẳng thắn đem ấn tượng đầu tiên nói ra với anh khi đó em cảm thấy anh nhất định là một kẻ nguy hiểm nên tránh xa anh một chút mới phải bỗng d ừ n g đồng tuấn giật ôm chặt cô vào trong ngực giọng nói thầm trầm vang lên vĩnh viễn đều không cho phép cách xa anh có biết không hả ai nha em nói là lúc ấy chứ không phải là hiện tại tựa vào trong ngực của hắn cô nũng nịu nói hiện tại thật là không muốn cách xa anh sao hắn cúi đầu ngậm vành tai mật mào của cô mập mờ c ấ t tiếng hỏi anh không được làm lặn nha cô nhẹ nhàng để ngực của hắn ra lấy tay đè ngực để tránh nhịp tim đập quá nhanh mà hít thở không thông nhìn thấy cô ngượng ngùng bộ dạng đáng yêu đồng tuấn giật không nhịn được mà cười to cô gái này luôn là có thể ngoài ý muốn lấy lòng của hắn anh d i ễ u cợt em không thèm để ý đến anh nữa thủy kiều mẫn tức giận nện một phát trên ngực của hắn rồi quay đầu đi nơi khác bà xã à anh sai rồi mà đừng không để ý đến anh nha đồng tuấn giật ôm cô ra bộ đáng thương nhận lỗi đây là lần đầu tiên thủy kiều mẫn nhìn thấy hắn vô lại như vậy vậy thị bệ s a o không cho phép rưỡi cợt người ta nữa cô tức giận đến đỏ bừng cả hai mã tuần lệnh bà xã đại nhân đ ồ n g tấn u g i ậ t hướng t ớ i cô chào một cái rồi sau đó b ế cô lên anh muốn làm gì chứ t h ủ y kêu mẫn giật mình vội v à n g ôm lấy c ổ hắn bà sa c h ú n g ta cùng nhau tắm u yên ưng đi hắn bập mờ đã l ồ n g nhau v ớ i cô mà trêu đ ù a nói t h ủ y kêu mẫn còn chưa kịp phản ứng đã l i ề n bị hắn ôm vào trong phòng tắm khi cửa phòng đóng lại ngăn cắt t i ế n g quá t t h á o nhiệt tình ở bên trong t h ủ y kêu mẫn đang v ù i đầu vào đánh bài bình luận đột nhiên bị đồng nghiệp vỗ vào bà vai một cái chện u y gì vậy cô từ máy tính ngần đầu hỏi đồng nghiệp trước mắt tốt nhất là cô nên có chuyện quan trọng đi bên ngoài có người tìm cô đó nếu đồng nghiệp bất đắc dĩ n h ố n n h ố n vai trồi chỉ ngoài cửa t h ủ y kiều mẫn buồn bực dừng lại công việc đi ra ngoài đi ra hành lang nhìn chung quanh một chút không có phát hiện gương mặt nào quen thuộc cả cô chính là t h ủ y kiều mẫn sao phía sau cô đột nhiên vang lên một âm thanh xa lạ t h ủ y kiều mẫn xoay người lại thấy đứng trước mặt mình là một người mặc váy dài bồng bềnh trông rất giống tiên nữ cô là tôi tên là n h a n nhớ không biết cô có thời gian hay không cùng tôi uống một ly cà phê nhé người đẹp ánh mắt kín đáo cười một t i ế n nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm